Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Từ Ngịch ngô đạo giả tổn hương Ái ngô đạo giả bàn thánh tổ đạo mẫu Người quân luật lệnh sắc Xong rồi đó Hai cậu nghe ta dặn Trước khi bước vào trong nghĩa địa của làng Trước hết là hai cậu đi nhưng mà không để cho ai chồng thấy Khi bước vào bên trong nghĩa địa Phải niệm một câu chú ngữ để một thúc động Hai đạo phụ chú đó Anh Thuần liền nhau mắt nhìn theo cửu thúc kia thúc cười rồi đáp Không sao Bây giờ ta vẫn còn yếu, nhưng mà ta vẽ hai đạo phù lên người của hai cậu. Nó sẽ phong bế dương khí của hai người. Trường hợp xấu khi mà Tán Thi phát hiện nó cũng chẳng thấy được hai người. Nhưng mà hai người phải nín thở và không được cử động, đừng tạo ra âm thanh nghe rõ chưa. Khé gật đầu thật mạnh, Hồng rất háo hứng trông chờ vật tối nay được gặp Tán Thi. Về phần của anh Thuần thì lo sợ tột độ, bất giác cửu thúc đọc chú ngữ. Thông đạo khất liệt mệnh phù, bất khí tương giao quân trận tương kính thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh nhớ kỹ câu chú đó ta ở nhà nhưng mà ta luôn kề vai cầu vi hai cậu tối đến ở bên ngoài không khí âm u có những cơn gió thổi vi vút như là tiếng ai oán trời hôm nay rất lạnh bên trong căn nhà kiều thúc đang ngồi kế bên thúc là anh hùng và thuần khe gió chén trà và nhấp một ngụm trà vào trong miệng kiều thúc đưa tay lên bấm độn chầm tư một hồi lâu rồi kiều thúc nói nhất tương sinh lực tử hiền sinh dứt câu nói anh thuần vào hùng chỗ mắt nhìn thúc như không hiểu được ý anh thuần suốt ruột nói từ giờ chưa thúc con thấy trời cũng đã chuyển dần về khuya rồi kiều thúc nhìn vào khoảng không rồi đáp cứ từ từ dục tốc bất đạt dứt lời thúc kiều đứng dậy tiến lại gần cái hộc tù lấy ra bốn con hình nhân hai đồng nam hai đồng nữ và thúc liền dặn Ta nhờ hai người thêm một việc khi bước vào nghĩa địa đi được năm bước chân Thì hai người dùng hai người, một đồng nam và một đồng nữ để cắm xuống đất Và sau khi được ta dặn đã thấy được Tán Thi cư ngụ ở đó Hai người tìm mọi cách để ghim hai người đó nữa cho ta là được Như vậy là sẽ làm cho Tán Thi không thể ra ngoài để hút máu người Tiện bề cho chúng ta tới đó để làm phép bắt nó rất lời anh Thuần liền vội đáp Theo như thúc nói đi được năm bước kia ma hiện nhân xuống đất vậy đồng nam bên nào và đồng nữ bên nào? Phút chòm dâu kiều thúc liền đáp lời của anh thuần nam tròi nữ sụt tới giờ rồi hai người mau lên đường đi. Hồng lúc này cũng không nói gì nhìn anh thuần hai người đứng dậy chào kiều thúc rồi bước ra ngoài cửa bóng của hai người khuất dần trong màn đêm tiếng gió thổi trên những rặng tre làm cho những tán lá khẽ rung động tạo ra những âm thanh gai người trong màn đêm tối mịt từ đằng xa bóng của hai người đang dần bước tới phía cuối con làng cậu có cảm giác gì không anh thuần sợ hãi nói với hùng từ bé đến giờ hùng chẳng tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí cậu cho rằng ma quỷ không hề tồn tại một khi con người ta chết đi cậu cho rằng đó đã là hết và chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là quỷ quái như âm hồn lệ quỷ và tán thi Hùng lúc này vội đáp, toàn ba cái chuyện nhảm nhí tôi không có tin và tôi cũng chẳng thấy cái gì cả. Dứt lời thì đột nhiên một cơn gió thổi vụt qua, làm cho sống lưng của Hùng lạnh toát. Hùng liền xua tay và nói, toàn nhảm nhí. Anh Thuần trông mắt nhìn Hùng và anh cũng biết, cơn gió vừa rồi không phải chỉ là cơn gió bình thường, mà đó là cơn gió của những âm hồn quanh đây. Bước tới góc cây gòn ở cuối làng, cây gòn này cũng đã trăm tuổi đời, Nó có từ cái thời ông bà nội của anh Đột nhiên có một cái gì đó Thôi thúc anh nhìn lên cây gòn Và đếm tầng của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng Anh thuần giật mình Có lần anh được nghe ông bà nội của mình nói Cây gòn nếu tới tầng thứ 7 Sẽ là những cây gòn tích tụ âm khí Nhưng đã tới tầng thứ 9 Âm hồn quỷ dữ đều trú ngụ ở trên đó Trời đất ơi một tiếng la thất thanh của anh thuần ghi chặt vào vai của hùng nhưng hùng bây giờ đã cứng đơ vì hùng đã thấy tám con ngạo quỷ đang mặc áo đỏ với những chiếc nanh và móng vút dài đang nhìn chằm chằm vào mặt của hùng không những vậy hùng còn thấy những đứa quỷ nhi đang đung đưa ở trên ngọn cây chết đứng vì bất chợt hùng và anh thuần nghe một tiếng nói cứ bình tĩnh tần đã vẽ phù trên người của hai người những con ngạo quỷ thông thường chẳng làm được gì cả cứ đi đi, xem như chẳng có thấy gì và nghe thấy gì. Anh Thuần lúc này lấy hết sức bình sinh, giật tay cùa hùm đi từng bước, từng bước dần qua khỏi gốc cây gòn. Ngoái đầu nhìn lại đằng sau, Anh Thuần tá hỏa tám con ngạ quỷ đang đứng ở. Nghe